Từ tam tuy rằng có bản lĩnh đặc thù, nhưng giai vị bất quá cũng chỉ là tam tinh đạo sĩ mà thôi. Lương bồi hiển nhiên không giống như vậy, tuy không phải là sư giai, nhưng nguyên lực giá trị đã vượt qua cấp sư giai, Cũng chính là dung lượng nguyên lực vượt qua 1.500 độ, chỉ là chưa ngưng hóa ra nội anh mà thôi. Giả sư cấp và chân sư cấp tồn tại cách biệt mang tính bản chất. Nhưng trong mắt những người tu vi thấp đều là cao thủ tuyệt thế vượt lên trên chúng sinh, không bao lâu, trong khoảng đất trống đã đứng đầy người, chí ít cũng có hơn 7800 người, nhân mã lợi dụng thế núi hiểm trở tấn công bất ngờ đã tập kết đầy đủ, trong ám huyệt vẫn phóng ra luồng nguyên lực với khí tức vô cùng cường đại. Đừng nói từ tam mà ngay cả lương bồi cũng thập phần bất an, nếu thực sự gặp phải cao nhân ẩn ở nơi này thì tuyệt đối không thể ngạnh cứng ba chạm. Sư cấp cao thủ vô luận là đạo tông hay võ tông mà nói, đều là một tồn tại vô cùng kinh khủng, đắc tội với loại người này hiển nhiên không có kết quả tốt đẹp gì. Lương bồi cũng không muốn quấy dày người trong huyệt động, thẩm nghĩ cứ mang theo nhân mã tấn công tân la thành, tiêu diệt thiên lam tông và lâm gia là được. sở dĩ đáp ứng trợ giúp phiêu tiên các tiêu diệt thiên nam tông hoàn toàn bởi vì một lời hứa hẹn sau khi thiên nam tông bị diệt lập tức hai tay dâng nguyên xa lên nửa năm qua lương bồi chỉ vì vật này mà tốn công đến tân la thành hiển nhiên hắn không muốn tay không trở về lúc này tuy rằng có ủy nhiệm của môn phái đến đây nhưng mục đích của lương bồi vẫn giữ nguyên như cũ cũng không muốn mọi chuyện phức tạp thêm Ngoài trừ việc đánh hạ tân la thành, mọi việc khác căn bản hắn không muốn quản. Thế nhưng lúc từ tam và thuộc hạ biểu hiện ra dáng dấp thiên lôi sai đâu đánh đó, còn muốn tấn công ám huyệt, với tư cách cao thủ tiền bối, lương bồi đành đâm lao phải theo lao, lời rút lui thực sự không thể thoát ra khỏi miệng, nếu thực sự ra lệnh rút lui chẳng phải là bị chê cười sao, người sáng suốt vừa nhìn đã biết hắn có chút sợ hãi, Trước tiên phái tám người tấn công vào trong đó do thám hư thực, đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng lương mồi cũng ra mệnh lệnh. Lúc trước nhân thủ thiếu, từ tam cũng không dám mù quáng phái người xông vào, nhưng hiện tại nhân thủ đầy đủ, chỉ chờ những lời nói này của vị tiền bối họ lương, lập tức gọi đến hơn 10 hảo thủ, tạo thành một đội tiên phong, chia làm tám đạo tấn công. Đúng lúc này, một trận ầm ĩ vang lên, tử lão đầu, ngươi không chết tử tế được đâu. hại lão đại như vậy còn chưa đủ sao Hiện tại lại tới hại lâm ra Ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi Tiểu Lan đột nhiên kêu lên Giống như một con hổ cái đang tức giận dương nanh múa vuốt Rất là dọa người Nhị trưởng lão nheo mắt một cái Bàn tay ngưng tụ nguyên lực Một trưởng đánh vào giữa bụng Tiểu Lan Nàng kêu lên một tiếng đau đớn Trên khóe miệng chảy ra một vệt máu Lão già kia Dừng tay Có bản lĩnh buông lão tử ra Cùng lão tử đại chiến 300 hiệp, thấy Tiểu Lan bị đả thương, A Mãnh nhất thời cấp bách quát lên. Một gã thân tín của nhị trưởng lão đi tới đá vào người A Mãnh một cước. A Mãnh trừng mắt nhìn đối phương không trước mắt, chỉ với khí thế cũng khiến gã thân tín cảm thấy khiếp đảm. Nhị trưởng lão cười cười nói, ta già rồi, không thể so khí lực với thanh niên các ngươi, Tiểu Tử ngươi giữ lấy một chút khí lực đi. Chờ sau khi ta bắt được Tiểu Nha Đầu và Tam Lão Đầu, sẽ cho các ngươi nhất loạt về chầu ông bà, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi đại chiến ba trăm hiệp. Ta khinh, Lão Tam Tử chẳng thèm nói lại, mạnh mẽ nhổ ra một bãi nước bọt, khóe môi hiện rõ vệt máu, Tiểu Lan gắt gao nhìn chằm chằm vào ám hô yệt trong tất cả mọi người chỉ có nàng và lâm bình biết, trong ám huyệt có cái gì... Vừa rồi đột nhiên kêu to cũng chỉ là muốn hấp dẫn một chút lực chú ý, muốn kéo dài thời gian một chút, đáng tiếc ngoại trừ nhị trưởng lão, cũng không gây cho mọi người chú ý nhiều lắm, đám người vừa rồi vẫn lập tức tiến vào ám huyệt. Trong ám huyệt, lâm khiếu đừng có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên lực của tô thiến thiến đang không ngừng bành trướng, cơ thể càng giống như kẻ chết đói đang tận lực hấp nạp nguyên khí xung quanh, nội anh đã phá nội thai mà ra. chỉ là con mắt còn chưa mở vẫn đang xít sao mấp máy thông qua nguyên thức lâm khiếu đừng có thể cảm nhận vô cũng rõ ràng một ngư ỏi tí hon cao chừng ba thốn phi thường khả ái hầu như chính là tô thiến thiến thu nhỏ so với tiên thiên dương hồn nội anh của bản thân không biết đẹp hơn bao nhiêu lần cánh tay nhỏ đôi chân nhỏ trơn mềm như ngọc thực sự rất khả ái thân thể nhỏ bé trong suốt ngồi xếp bằng lặng lẽ trên hư không nguyên thức Toàn thân trên dưới đều là thiên địa nguyên khí từ ngoại giới hấp thu được Bản thể thỉnh thoảng còn hấp thu một chút nguyên lực Đang thấy hiếu kỳ, nguyên thức của lâm khiếu đừng bỗng nhiên co rút lại Cảm giác có người đang gấy rối ngoài huyệt động Lại có người cạnh mẹ tiến vào trong, ngón tay bắn ra Một chùm sáng vô thanh vô tức phóng ra ngoài Hơn 10 tiểu tốt vừa mới vào đến cửa huyệt động Còn chưa kịp thi thố bản lĩnh, đã bị đánh bay ra ngoài Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Thấy tình cảnh như vậy. Tất cả mọi người đều dừng cước bộ lại. Không dám tiếp tục tiến lên. Từ tam nhìn lương bồi ánh mắt cầu khẩn. Nhưng chỉ thấy hắn ngoài trừ vẻ kinh ngạc. Còn lại không hề có bất cứ biểu hiện gì. Hiển nhiên cũng đang bị kinh sợ không thôi. Lâm Bình đang bị trọng thương. Nửa đứng nửa ngồi dưới một gốc cây. Liếm liếm khóe môi hiện lên một nụ cười khinh bỉ nhàn nhà. Tiểu tử thối. Chỉ thích giả thần giả quỷ. Nếu không nhanh chóng lăn ra đây Vinh đệ ta chỉ sợ chịu không được nữa đó Tiểu Lan biết rõ ràng trong huyệt động có lão đại và nữ nhân kia đang tiềm tu Nếu như để cho bọn người này xông vào hậu quả thiết tưởng là chịu không nổi Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma Nặng thì Tiểu Lan không dám tiếp tục tưởng tượng Hướng phía A mãnh và lão tam tử đánh mắt ra hiệu Nguyên lực toàn thân vận chuyển đến đỉnh phong Đột nhiên phát động đột kích Đánh văng hai gã tiểu tốt đứng bên cạnh Cùng lúc đó, A Mãnh và Lão Tam Tử cũng xuất ra đòn sát thủ, mọi người đang tập trung chú ý vào bên trong huyệt động, không ai nghĩ tới mấy kẻ tù phạm này lại có người đột nhiên muốn gây khó dễ, trong lúc sơ xuất đã để ba người thoát khỏi kìm chế. Tiểu Lan bay lượn như phiêu tuyết, đôi bàn tay trắng như phấn nhưng cũng vô cùng cứng cáp, cương Mãnh sắc bén, thuần thục đánh ngã hơn 10 cao thủ xung quanh, thể hình của A Mãnh đột nhiên tăng vọt. Cơ thể cứng rắn như cương thiết, đấu đá lung tung không ai ngăn nổi. Thân pháp của lão tam tử vô cùng quỷ dị, ám khí phóng ra như bất tận. Trong lúc nhất thời đã làm cho đám người xung quanh luống cuống tay chân. Chuyện gì xảy ra? Lương bồi vốn đang không tìm được cớ để rời sự chú ý đi chỗ khác. Lúc này liền hỏi, tử tam nhìn thoáng qua nói. Tiền bối yên tâm, bất quá chỉ là một đám kiến nhỏ gây hỗn loạn mà thôi. Để vãn bối đi thu thập bọn chúng. Lương bồi sao có thể bỏ qua cơ hội tốt bứt khỏi tình huống khó xử này. Xua tay nói. Ngươi ở bên cạnh nhìn. Ta đi bắt bọn chúng lại. Xem xem có chút thú vị nào hay không. Hay là có người biết trong ám huyệt đang cất giấu bí mật gì đó. Ba lần bảy lượt. Từ tam sao có thể không nhìn ra tâm tư của vị tiền bối này. Đáng tiếc thực lực của người ta vượt xa bản thân. Cho dù nhìn thấu mọi chuyện thì từ tam cũng đành nhịn để trong bụng Ba người tiểu lan, a mãnh và lão tam tử Bình thường vốn tu luyện cùng một chỗ Bởi vậy khi ba người hợp công thì uy lực so với từng người đơn độc tác chiến mạnh hơn nhiều Hơn mười tên tiểu tốt muốn tiến đến bao vây bắt bọn họ Lại là trong chốc lát đã bị đánh ngã hơn phân nửa Lương bồi thẩm nghỉ kéo dài thời gian Đợi đến khi phát động quy mô tiến công Thì có thể danh chính ngôn thuận bỏ qua ám huyệt này, thẳng tiến tân la thành. Ba tên tiểu tử kia bất quá chỉ có vệ giai trong mắt lương bồi hiển nhiên không tính là gì, móc ra một viên ngọc màu hồng lớn gần bằng nắm tay, mặc niệm vài câu khẩu quyết rồi phóng ra. Hồng Châu dưới sự không chế của lương bồi dường như có sinh mệnh, tại không trung bay tới bay lui, cánh tay của lương bồi nhẹ nhàng vung lên. Hồng Châu bay vụt về phía A Mãnh lúc này đang đánh như điên cuồng. Đông Chính giữa mục tiêu, A Mãnh lảo đảo bắn về phía vách núi Ba chạm tạo ra một hố rất to. A Mãnh muốn đứng lên nhưng lực bất tòng tâm. Trên người chí ít có ba chỗ xương bị gãy. Kim cương bất hoại thể của vệ giai đối với giả sư giai cao thủ đúng là không chịu nổi một kích. Đông Hồng Châu lại bay lên, loạn đảo trong không trung Tiểu Lan và Lão Tam Tử dựa lưng vào nhau đề phòng, tâm tư của Tiểu Lan đều tập trung vào trong huyệt động kia, thấy có người lại muốn xông vào, lập tức bỏ qua sự đề phòng đối với viên Hồng Châu, gấp gáp phóng tới, chỉ chốc lát đã ngăn cản phía bên ngoài huyệt động, ai muốn đi vào thì phải qua cửa của ta trước tiên, Lão Tam Tử cũng theo sát phía sau, Lương Bồi vô cùng thất vọng, kỳ thực hắn có ý đánh ngã một người. Sau đó làm ra vẻ màu mè kéo dài thời gian Ai biết hai người còn lại giống như cái trục bánh xe chạy tới che chắn trước cửa huyệt động Làm ước nguyện ban đầu của hắn hoàn toàn tan vỡ Bất đắc dĩ đành phải đuổi theo Từ tam đứng một bên vốn muốn tiến tới động thủ nhưng thấy lương mồi đuổi theo Rất thức thời lui lại Hơn 10 tên tiểu tốt muốn xông vào rất dễ dàng bị tiểu lan và a mãnh giải quyết Lúc này viên hồng châu phóng tới lần thứ hai lão tam tử muốn tránh thế nhưng tốc độ của viên hồng châu lại vượt quá tưởng tưởng của hắn phanh tiếng đập chúng giữa ngực mạnh mẽ phun ra một ngụm máu lão tam tử lảng yên không tiếng động ngã xuống lão tam tử tiểu lan quát to một tiếng muốn liều mạng quyền kình nổi lên bốn phía muốn công kích lương bồi chỉ là viên hồng châu vốn đã bay đi xa lại phóng tới một lần nữa Tu vi của Tiểu Lan so với A Mãnh và Lão Tam tử chỉ thâm hậu hơn một chút, không thể né tránh, đành phải chống lại. Đáng tiếc lực lượng của viên Hồng Châu quá lớn, giống như chúng một quyền nặng. Tiểu Lan bay ra xa mấy trượng rồi rớt xuống đất, ngoại thương nội thương đều trầm trọng. Tiểu nha đầu, thực sự có bản lĩnh, cư nhiên có thể tránh khỏi công kích chính diện, còn lợi hại hơn hai tiểu tử kia. Lương bồi cười nói, khóe miệng không ngừng chảy máu. Tiểu Lan không khuất phục nói, muốn tiến vào động huyệt, trừ phi sông qua xác của ta. Vậy nếu như không muốn tiến vào động huyệt, thì không thể giết ngươi hay sao? Ha ha! Lương bồi thú vị cười nói. Khi thấy ba người thoát khỏi kiềm chế, nhị trưởng lão vội vàng đứng ẩn trong đoàn người. Nhưng khi thấy ba người bị đánh ngã lại bước ra, nắm lấy thời cơ nói, Lương tiền bối là nhất đại tông sư, nhà đầu ngươi tính cái gì? Giết ngươi còn bẩn tay bẩn chân, để lão hủ đến giải quyết các ngươi. Nhị trưởng lão nói xong liền vọt tới, lòng bàn tay đã tích xúc đầy chân nguyên lực. Nhị trưởng lão cảm thấy lưu lại hai người này chính là một tai hoa không nhỏ, đặc biệt là nha đầu trước mắt kia. Trước hết nên hạ thủ giết chết, trừ đi hậu hoạn. Mắt mở trừng trừng nhìn nhị trưởng lão đang đánh tới. Trong lòng Tiểu Lan lại không hề suy nghĩ gì, một kích vừa rồi so với tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều, lục phủ ngũ tạng bị thương vài chỗ, huyết mạch không thông, thân thể không còn động đậy nổi. Sắc mặt nhị trường lão dữ tợ, đôi con mắt vẫn đục lé ra quang mang hung ác, gầm lên, đi tìm chết, ánh mắt không chút ngợn sóng, nhìn nhị trường lão hung thần ác sát lao đến, Tiểu Lan bình tĩnh đến thần kỳ, biểu tình mãn nguyện. Cái miệng nhỏ nhắn lộ rõ vết máu chảy xuống, hơi nhúc nhích, nỉ non nói. Lão đại, Tiểu Lan đã tận lực rồi, cảm tạ sự chiếu cố của ngươi đối với chúng ta thời gian qua, nếu có kiếp sau chúng hẹn gặp lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 96 Bao che khuyết điểm mặt nhị trưởng lão hiện lên một tia châm biếm, vung tay chuẩn bị chụp lấy gáy của Tiểu Lan, muốn chết hay sao mà chống lại ta. A Mãnh và Lão Tam liều mạng nghĩ cách để ngăn cản nhưng thân thể dường như không nghe sự sai khiến, vẫn không nhúc nhích. Vòng, một đoàn hòa diễm nóng cháy phóng ra từ huyệt động như một vòng lửa bùng lên từ bốn phía làm cho ngư ỏi ta không thể phân biệt. Một bàn tay quỷ dị lao ra nhanh như thiểm điện. Phanh, lưỡng trưởng đấu nhau phát ra thanh âm khô khúc, không kịp phản Ứng Nhị trường lão bị một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo đẩy văng ra ngoài xô ngã những vật cản phía sau mình đến vài chục thước mới dừng lại. Và, nhị trưởng lão thổ ra một mụn máu, bất chấp thương thế kinh dị nhìn người đứng bên cạnh tiểu lan. Cả người ngây dại như không tin vào mắt mình, bất quá xương tay đã vỡ vụn nhanh chóng mang đến cảm giác đau đớn thay thế sự kinh sợ. Không ngừng quan sát nhị trưởng lão, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về một chỗ, tĩnh lặng. Quanh sân hoàn toàn tĩnh lặng Mọi người đều sửng sốt tự hỏi sao trên đời lại có thứ thân pháp kỳ dị như vậy Xin lỗi lão đại Tiểu Lan dưng dưng nhìn vào bóng lưng khóc nói Lâm khiếu đường toàn thân tỏa ra một loại khí tức bạo ngược Nghe thấy như vậy bỗng dưng mềm lòng xoay ngu ời lại xoa xoa cái chán trắng nón của Tiểu Lan nói Nhà đầu ngốc đừng nói lung tung Lão đại xin lỗi ngươi mọi người chưa hết kinh ngạc thì bỗng thấy trong huyệt động bỗng nhiên xuất hiện gió xoáy thiên đại nguyên khí trong vài giảm điên cuồng tiến về phía bên trong huyệt động ánh sáng bên trong động càng trở nên mờ ảo trong mơ hồ rốn như có tiếng trẻ con mới sinh khóc nỉ non mọi người ôi còn tưởng mình bị ảo giác thân thể từ tam run nhẹ có cảm giác muốn chạy trốn khỏi động nội anh có người ôi ở trong động ngưng kết nội anh lương tiền bối Chúng ta phải làm sao bây giờ, từ tam hoảng loạn kêu lên, lương bồi giả vờ chấn định nói, Chúng ta chỉ là đổi theo người ta đi qua đây, vẫn chưa có cử động gì quá khích, chắc là đối phương sẽ không làm khó dễ. Lát nữa ăn nói kính trọng một chút, tự nhiên sẽ không sao, chẳng qua chỉ là sư dai cao nhân mà thôi, chắc sẽ không làm ra hành động đối kháng lại bổn môn. Lâm Khiếu Đừng là một người cực kỳ bao che khuyết điểm của người nhà, nhìn Tiểu Lan thân hình toàn những vết thương, khí nóng nhanh chóng bốc lên đầu, vô pháp hòa hoãn lại. Là ai khiến cho ngươi trở nên bộ dạng như thế này? Tiểu Lan trầm mặc không lên tiếng chỉ liếc nhẹ nhị trưởng lão, từ tam cùng và lương bồi, dù rất nhanh nhưng cũng đủ cho Lâm Khiếu Đừng hiểu được ý. Tiểu Nha Đầu đang rất thù hận, ở trong động có sư dai cao nhân. Vậy người thanh niên này chắc là đồ đệ của cao nhân đó. Lương mồi thầm tính toán trong lòng chắp tay nói. Tiểu vinh đệ, tại hạ là lương mồi. Đệ tử của Vân Tiêu Điện không biết sư tôn ở đây bế quan đã quấy dày. Mong nhị vị thông cảm. Lâm khiếu đừng liếc mắt một cái làm cho lương mồi có cảm giác đã từng gặp ánh mắt này ở đâu. Rồi lại nhìn từ tam. Đối với người này lâm khiếu đừng có ấn tượng khá sâu. Lần đầu gặp mặt còn tạo ra cho người ta cảm giác sâu không thể dò. Bất quá tình thế bây giờ đã khác xa. Trong lúc lâm khiếu đừng đang nghĩ cách thu thập mấy tên này thì bỗng dưng bốn phía mọi người không tự chủ được phát ra tiếng kinh hô. Một nữ tử xà mỉ y phục khiêu gợi, thân hình tiêu hồn nhẹ nhàng bước ra từ huyệt Động khiến cho mọi người không thể nhưng nhìn ngắm. Đôi con ngươi trong suốt của Tô Thiến Thiến luôn lé ra ánh sáng nhạt mập mờ khiêu khích nhìn mọi người. Lâm vũ tuyển đỡ tam trưởng lão đi ra theo. Từ tam thần sắc khẽ động, vạn bối chúc mừng Lam Dương Tiên Tử Đại Công cáo thành. Từ nay về sau thiên hạ lại có thêm một vị sư gia cao thủ. Nhìn thấy chính chủ đi ra, lương bồi không nhận ra. Nghe từ tam nói vội vàng ấp úng, ngưỡng mộ đại danh Tiên Tử đã lâu. Hôm nay được gặp quả là hân hạnh, bạn bối xin bái kiến tiên tử. Tử tam ngạc nhiên không nghĩ tới lương bồi này cũng có kỹ năng vuốt mông ngửa lô hỏa thuần thanh đến vậy. Dù sao hắn cũng có tu vi giả sư dai vậy mà một hai tiếng vãn bối thật là khiến cho người ta không thể tưởng được. Tô Thiến Thiến chỉ là hiếu kỳ đánh giá mọi người, đối với hai những lời hai gã nói cũng không quan tâm. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên thanh niên quỷ dị ban nãy. Nhất thời ánh mắt trở nên nhu hòa, thanh niên đó chính là Lâm Khiếu Đường. Hai người các ngươi lại đây một chút, Lâm Khiếu Đường vẫy vẫy tay nói. Từ tam, lương bồi nghi hoặc nhưng cũng không dám phản kháng cẩn thận bước qua. Quỳ xuống tự vả và vào mặt hai cái, sau đó hướng vị tiểu thư này dập đầu ba lại. Lâm Khiếu Đường nói với hai gã rồi chỉ vào tiểu lan vẻ mặt mỉm cười. Tiểu Vinh Đệ, ngươi nói vậy là có ý gì? chúng ta cùng là người trong đạo tông lẽ nào chỉ vì một tiểu nha đầu võ tông mà trở mặt lương bồi gặp lam dương tiên tử là đạo sư thân phận lại nghĩ lâm khiếu đừng là đồ đệ của nàng nên đoán lâm khiếu đừng cũng là đạo tông từ tam trong mắt chợt lóe lên hung ác nhưng cũng không nói năng gì nói ít thôi quỳ hay không quỳ lâm khiếu đừng lạnh lùng nói trước mặt nhiều người lương bồi tất nhiên không có khả năng làm ra hành động sỉ nhục như vậy Vẫn hận nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng nghĩ hàng trăm biện pháp để giết chết đối phương. Nếu không phải tại nữ tự yêu Mỹ đứng bên cạnh thì đã sớm ra tay. Thả chết không chịu nhục, lương mũ chỉ quỳ gối trước phụ mẫu tổ tiên và bái lại ông trời. Tuyệt không hướng những kẻ khác quỳ gối. Lương bồi hiên ngang lẫm liệt nói nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu không phải có cường viện ở bên làm sao dám nói như vậy. Đạo lý vĩnh viễn nằm trong tay kẻ mạnh. Từ tam ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên xuất phát hướng tới bên cạnh tiểu lan chuẩn bị động thủ. Thiếu niên này rõ ràng là cố ý làm khó, bây giờ có nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể tránh cá chết rách lưới. Lâm khiếu đừng đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, một đoàn hỏa quang nổi lên, cánh tay đang vươn ra của từ tam bỗng dưng lìa khỏi thân thể. Từ tam kinh ngạc không tin ánh mắt nhìn cánh tay bị cột của mình, tốc độ quá nhanh. hắn thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn mắt chừng chừng nhìn cánh tay rơi xuống đất sau đó mới vang lên một tiếng thét to a a a lương bồi nhìn thấy tình cảnh nhanh chóng lùi lại mấy bước kinh dị nhìn vị thiếu niên trước mặt vừa rồi ngay cả hắn cũng không nhìn rõ động tác đối phương ra tay lâm khiếu đường thân ảnh tiến theo lương bồi kinh hãi bất chấp mặt mũi mạnh mẽ độn ra xa không nghĩ tới đối phương không chiến mà chạy Lại sử dụng độn thuật cấp cao, lâm khiếu đừng không có khả năng đuổi theo liền bắn ra phía trước ba chỉ hóa thành mũi nhọn bay đi. Lương bồi tưởng rằng đã thoát thân, ai ngờ phía sau truyền đến ba đạo tia sáng vội và tung hồng châu ra ngăn cản. Không nghĩ hồng châu chạm vào tia sáng thứ nhất đã vỡ vụn, hai đạo ánh sáng còn lại một trước một sau bắn vào trên mình lương bồi. Mang trong mình trọng thương, trong lúc nguy cấp lương bồi bộc phát ra tiềm lực kinh người. Trong nháy mắt biến mất chỉ để lại một câu nói. Lương mũ ghi nhớ việc hôm nay, ngày sau sẽ đòi lại ổn thỏa. Sợ là các vị đã quá coi thường vân tiêu điện, tiểu vinh đệ. Lương mũ trở về cũng là lúc ngày chết của ngươi đến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 97, Linh Mục kết trận ngày luôn. Ta đang bị mấy tên cụ kịt kích, đang điên đây. Bảo tới bến luôn, khiệm nó chứ. Mấy ngày nữa anh em sơi tạm ngày một chương đợi chủ nhật Tức quá Lâm khiếu đừng không khỏi có chút tiếc nối vì không thể đánh chết đối phương Bất quá nghĩ lại bản thân vì tất là đối thủ của ngư ơi ta Nếu thật sự cùng tên kia đơn đã độc đấu cho nên cũng cảm thấy thoải mái Mấy trăm người đi cùng lương bồi đến vừa thấy đầu lĩnh chạy trốn lập tức như kiến bò trên chảo nóng Không ít người hoảng loạn chạy trốn dưới chân không có mắt Đem thân thể từ tam nửa chết nửa sống trở thành bàn đạp dẫm chết tươi, đoàn người chỉ chốc lát liền không có tung tích, chỉ còn lại hơn 200 tộc nhân của Lâm ra cùng với gần trăm thi thể trên mặt đất. Nhị trưởng lão thê thảm dựa vào mình của tôn tử Lâm Diệp, vẻ mặt không cam lòng, tình thế tốt đẹp trước mắt trước mắt đã không thấy tâm hơi, vốn Lâm khiếu đừng chuẩn bị giết nhị trưởng lão nhưng nghĩ lại phản bội lại tông tộc là tội năng nhất. Đã có lâm gia pháp giả chờ hắn, để hắn chết thống khoái thì quá tiện nghi cho hắn. Nhìn hơn trăm tộc nhân vừa phản loạn vẻ mặt bất lực cùng vô tội, lâm vũ tuyền trong lòng thở dài nói, từ nay về sau chỉ cần các vị tận tâm vì gia tộc xuất lực, không nghe người khác hí lộng thì việc hôm nay coi như không có phát sinh quá. Bên trong thành tình huống nguy ngập còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực chung sức kháng địch, một khi tiêu diệt vương gia cùng phiêu tiên các. Lâm gia chúng ta sẽ trở thành tân la thành đệ nhất gia tộc Đến lúc đó gia tộc nhất định trọng thường công thần Câu nói khiến cho những kẻ thấp thỏm bất an khôi phục bình tĩnh Những tộc nhân vừa phản loạn ánh mắt lộ vẻ cảm kích Thần sắc liền lóe ra một cổ nhiệt huyết cùng trung tâm trần An nhân tâm xong Lâm vũ tuyển thần tình phức tạp nhìn Lâm khiếu đường Không cần phải nói cái gì Hiện tại với tình huống trong thành cho dù đánh đuổi những kẻ đánh lén Thì thực lực của lâm gia cùng thiên nam tông vẫn thua xa chó cùng dứt dậu là vương gia và phiêu tiên các Đặc biệt là cuồng sư đạo nhân căn bản không có người có khả áp chế Nhưng nếu như lâm khiếu đừng cùng yêu mỹ nữ tử chịu ra tay tương trở thì tình thế sẽ khác Thế nhưng hai người này có nguyện ý xuất thủ hay không? Lâm khiếu đừng từ khi tiếp nhận chức vụ trưởng lão hành động phiêu hút bất định tựa hồ vẫn tồn tại ngăn cách đối với gia tộc. Lâm Vũ Tuyền bình tĩnh suy nghĩ. Lâm khiếu đường tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Tiểu Lan. Xác định không nguy hiểm tới tính mệnh mới hướng đến A Mãnh và Lão Tam Tử. Hai người thương thế rất nặng nhưng cũng không chết được. Sau khi cho bọn họ ăn vào thanh bộ hoàn tự chế xong mới nhìn hướng chỗ Lâm Bình nằm. Tiểu Tử, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Lâm Bình mí mắt có chút díu lại. Mất quá nhiều máu khiến hắn cảm thấy muốn ngục đi, nhưng hắn biết lúc này không thể ngủ, thật muốn nhắm mắt nhưng chỉ sợ không mở ra được nữa. Lâm khiếu đừng cũng không nói, che lại huyết mạch của Lâm Bình, chuyển vào một cổ nguyên lực bảo vệ tâm mạch, cho hắn uống tiếp một viên khí huyết hoàn, mới nói, ngươi nghỉ chết sớm như vậy, phá. Một chữ phá còn chưa hoàn toàn xuất ra khỏi miệng, Lâm Bình đã ngăn cản nói. Đừng quên ước định của chúng ta. Lâm Khiếu đừng nhẹ nhàng lắc đầu, tùy tiện nói. Lâu thì 30 năm, chậm thì 15 năm, tiểu tử ngươi phải xuống mồ. Đó là việc của ta. Lâm Bình không hờn giận nói. Được rồi, Lâm Khiếu đừng cười, có thể cũng không tán thành lựa chọn của Lâm Bình. Thế nhưng chỉ có như vậy thì Lâm Bình mới là Lâm Bình mà Lâm Khiếu đừng biết, mới là bán hữu đáng giá kết giao và tín nhiệm. Khiếu Đường sư đệ, Uyển Nhi muội muội gửi thư cho ngươi. Lâm Vũ Tuần không biết từ khi nào đứng ở phía sau Lâm Khiếu Đường. Khi nào? Lâm Khiếu Đường tâm thần khẽ động xoay người hỏi. Tháng trước. Lâm Vũ Tuần phảng phất giống như nhận sai nói. Tháng trước. Lâm Khiếu Đường có điểm tức giận. Ngươi đã thất tung nửa năm, thư tới một tháng, có cái gì kỳ quái đâu? Lâm Vũ Tuần lẽ thẳng thắn nói. Lâm Khiếu đừng tức giận tiêu tan hỏi: "Thư ở đâu?" "Ở trong thư phòng ta." "Dẫn ta đến đó." "Được." Lâm Khiếu đừng đi trước nên không thể phát hiện hai hàng lông mày Lâm Vũ Tuyền rào hoạt nhảy lên, tựa hồ gian kế đã thực hiện được. Lâm Vũ Tuyền cũng không biết lúc này đây Lâm Khiếu đừng vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ mặc sinh từ tồn vong của Lâm gia, Lâm gia thực sự bị diệt, chuyện khác không nói. Lâm Khiếu đừng sẽ cảm thấy hổ thẹn vạn phần đối với cha mẹ, đáng ghét, dám không để ý tới ta. Tô Thiến Thiến phận. Ướt hờn dỗi trả trả đôi chân, cử động này khiến cho mọi ngu ơi xung quanh chừng mắt nhìn. Cao cao tại thượng một vị đạo sư, trong mắt người khác tuyệt đối là tồn tại cao nhất, thế nhưng yêu mị nữ tử trước mắt đâu có phong phạm của một tông sư. Nhìn rất giống phong hoa tuyệt đại hồng trần nữ tử, Tô Thiến Thiến tự nhiên biết lần này có thể thuận lợi trùng quan thành công, hoàn toàn là do lâm khiếu đường ban tặng, nếu như không có hắn thì chắc chắn thất bại. Sĩ Giai và Sư Giai đúng là ranh giới của người phàm Trần và người tu luyện, rất nhiều người dễ dàng đạt được Sĩ Giai đỉnh nhưng cả đời đều không thể phá tan bình cảnh để bước vào đại đạo. Chỉ có tiến nhập sư giai mới có thể có thọ mệnh dài hơn Cùng với lực lượng cường đại hơn xa người thường Có khả năng siêu thoát cực hạn của thân thể Thân thể tử vong Một bên là chân chính tử vong Còn một bên chỉ cần nguyên thần chưa diệt thì tức là chưa chết Tiểu tử Ta sẽ không không công quên ân huệ của ngươi Tô thiến thiến thì thảo tự nói Bóng người khẽ động đuổi theo Tân la thành lúc này đánh nhau đến thiên hôn địa ám Từng nhà đóng chặt cửa Hối hẻm thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thiên Nam Tông mang theo mấy người võ Tông môn phái liều mạng chống lại. Liên tục bại lui đến bên trong thành. Triển khai chiến đấu trên đường phố. Vô luận tại nhân số hay trên thực lực. Thiên Nam Tông đều bị rơi vào hạ phong. Phạm vi phòng thủ co rụt lại. Số lượng lớn nhân viên thương vong là gánh nặng của mọi người. ơi Nếu không phải chiến hổ bang phái ra một viên mãng tướng thì Thiên Nam Tông đã sớm tan tác. Nhưng ngay cả như vậy cũng đánh không lại đối phương Rốt cục thiên nam tông cũng không thể chống đỡ thêm Lui vào trong lâm phủ Năm nghìn người lúc này chỉ còn lại có không đến nghìn người Trong đó gần một nửa là người không có khả năng tái chiến Linh mục kết trận bao quanh lâm phủ trở thành một tấm rào chắn cuối cùng Mà lúc này cuồng sư đạo nhân sốt ruột báo thù cho nên thi triển đại thần thông không ngừng oanh tạc vào kết giới Cuồng sư đạo nhân vốn là một người tính tình nóng nà, một bên vừa oanh tạc một bên gào thét, một lũ rùa đen rút đầu, dám đả thương con ta. Lão tử cho các ngươi nếm thử lợi hại của cuồng sư hiệu lệnh. Cuồng sư đạo nhân tay cầm một lá cờ xanh có hình cái đầu ngân sư, tay đang cầm một cái kèn lệnh luân phiên phóng ra mãnh liệt công kích tới bóng cháo bao phủ chu vi của lâm phủ do linh mục đằng tạo ra. Phiêu tiên các trong trận đánh nửa năm trước. Trưởng môn chết trận, nhị các lão vân hải một thân tu vi bị phế, chỉ còn lại có đại các lão và tam các lão từ tam, hiện tại từ tam cũng bị dám chết. Bất quá đại các lão còn chưa biết từ tam đã chết, lúc này lão đang đứng cách không xa cửa lớn của lâm phủ, vương gia tộc trưởng vương lạc tắc vẻ mặt thong rong đứng bên trái phải hắn coi mọi người ở trong lâm giường như là đã chết. Chỉ cần linh mục kết trận bị phá thì người ở bên trong đều chết không có chỗ chôn Vương gia cùng phiêu tiên các nội ứng ngoại hợp, lại có thế ngoại cao nhân cuồng sư đạo nhân cầm đầu, chuẩn bị trong một canh giờ chiếm tân la thành, ai ngờ lại bị ngoan cường chống lại. Thiên Nam Tông có một vị chiến hổ bang sư giai cao thủ trở trận. Nếu không phải cuồng sư đạo nhân pháp bảo nhiều cùng với tu vi thâm hậu, hơn nữa đạo tông đánh với cùng giai võ tông chiếm ưu thế tuyệt đối cuối cùng đem nhóm cao thủ của chiến hổ bang đánh bại bên trong nghỉ sự đường của lâm gia mọi người thần sắc ngưng trọng linh mục kết trận tuy là trấn tộc chi bảo do lão tổ tông lưu lại nhưng bởi mấy trăm năm nay không sử dụng uy lực của kết trận đại giảm vốn dĩ đại trận có thể công thủ hôm nay chỉ có thể phòng thủ mất đi năng lực tiến công chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 98 Linh mục kết trận chung Ngày luôn Ta đang bị mấy tên cụ kịt kích Đang điên đây Bảo tới bến luôn Hiệm nó chứ Mấy ngày nữa anh em sơi tạm ngày một chương đợi chủ nhật Tức quá Thực sự khí số lâm ra đã hết hay sao Nạp lan u đứng trên đỉnh một tầng lầu nơi giao dịch của hoa u Lặng lặng nhìn một góc thành thị xa xa ngày hôm nay nơi giao dịch này trở thành chỗ lánh nạn tạm thời của một số người không ít kẻ chuyên chạy đây đó cũng phải tạm thời co đầu rút cổ thành thật đợi cuộc phân tranh kết thúc là người trung lập các chi nhánh của hoa u tại các thành thị thường xuyên phải sắm vai người bảo mẫu như vậy hoa u bình thường làm việc bất chấp thủ đoạn hơn nữa đa số hoạt động đều ẩn trong bóng tối nhưng loại tổ chức như thế này trong một số thời điểm lại có hành động đảm nhận trách nhiệm bảo hộ bình dân những lúc đó chính hay tà cũng khó có thể phân biệt được tại thành thị nào đó bộc phát đại bang phái tranh đấu quy mô lớn thông thường sẽ có hai lựa chọn đại phương để tị nạn một tất nhiên là nơi đóng quân của chính quyền địa phương một địa phương khác lại chính là nơi bình thường vô cùng náo nhiệt khu giao dịch hoa u Cái này từ lâu đã trở thành một loại nhận thức mà không cần nói ra. Hoa U cho tới bây giờ đối với loại chuyện như vậy đều bảo trì thái độ im lặng, không phản đối cũng không ủng hộ. Đối với bọn họ mà nói bất luận thời gian nào đều là mở rộng cửa buôn bán, ai đến cũng không cử tuyệt. Trên thực tế, trong hiên viên quốc ngoại trừ hai siêu cấp đại tông phái, ai có thể cùng tổ chức Hoa U đối đầu? Đáp án là không có. Bởi vậy việc Hoa U thỉnh thoại lại có chức năng trở thành nơi lánh nạn cũng tự nhiên như vậy mà hình thành. Không có người buôn bán nào lại có thái độ đánh đuổi khách. Đó không phải là gây khó dễ cho chính bản thân hay sao? Đây chính là thái độ của Hoa U truyền bá bên ngoài. Trung lập cho tới bây giờ vẫn là tư tưởng chủ đạo của tổ chức này. Từ lúc phiêu tiên các dẫn theo mấy nghìn người tiến nhập bao vây Tân La Thành, Nạp Lan U vẫn đứng đó quan sát chiến trường. tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nào đó, phái ra hơn 100 mật thám, giải rác khắp các khu vực trong tân La Thành, lấy thân phận một người đứng xem cẩn thận phân tích tin tức tình báo thu thập được. Tuy rằng đối với nàng đây chỉ là một ít tranh đấu của một số gia tộc địa phương và các môn phái nhỏ, tầm ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng như vậy không có nghĩa là không bắt gặp một số đối tượng nổi bật có khả năng tung hoành sau này. Hơn nữa có một hai gã sư dai cao thủ tham chiến, giá trị tình báo cũng không khỏi có một chút thăng cấp. Bất luận là tin tức tình báo lớn nhỏ cỡ nào, vô luận giá cả ra sao, trong con mắt của Hoa U cũng đều có giá trị, chính vì thế mà tổ chức này đã tồn tại mấy nghìn năm. Trong thần bí để lộ ra một chút quỷ dị, giống như chính cái tên của nó, nghe những tiếng tranh đấu ẩm ẩm bên ngoài. Tâm trạng của những người trong Lâm Phủ đều treo trên không trung, tùy thời đều có khả năng rơi vỡ. Hậu viện Lâm Phủ, một chỗ độc lập trong phòng lớn có hơn 100 người ngoại tộc ăn mặc đẹp đẽ xa hoa khóc không ra nước mắt tập trung lại một chỗ, thấp thỏm nghe tình hình diễn biến bên ngoài. Bên cạnh còn có rất nhiều loại tảng phẩm, thậm chí còn có vài hộp vàng bạc châu báu. Bọn họ chính là những người của Lý Gia đến đây đón dâu và bảo tiêu. Lý Phong hùng hùng hổ hổ đi tới đi lui trong phòng Thật là con mẹ nó xui Ta lao sư động chúng năm ngày liền Mang theo nhiều người như vậy đi đón dâu Cư nhiên gặp phải tai ương diệt tộc của lâm gia Lý Phong không cam lòng nói La chính dương vốn theo đuôi vỗ mông ngựa lại càng cảm thấy không yên tâm Bất quá trên mặt vẫn tỏ vẻ ôn hòa nói Lý Huynh, việc này không quan hệ đến chúng ta chúng ta vốn chỉ là đến đây đón hôn cho dù các bang phái bên ngoài tiến nào tận trong này thì cũng ta chỉ cần nói ra thân phận bản thân nhắc vài câu về chuyện điền tướng quân thì các bang phái này cũng không dám động đến một sợi tóc gáy của chúng ta lý phong đặt mông ngồi xuống nói ta cũng chỉ lo lắng vẩn vơ mà thôi chỉ là ta cũng nghĩ không ra mang một lão bà có gia tộc bị tận diệt trở về thì có dám dùng la chính đưa ông kỳ quái nói Di, Lý Huynh không phải nói mang về chơi 2-3 ngày, liền đem cô nàng xử lý hay sao? Diệt tộc hay không diệt tộc thì có quan hệ gì đây? Lý Phong mạnh mẽ cầm lấy chén trà trên bàn, một ngụm phun ra ngoài hung hăng lau miệng nói. Nói thì nói như vậy, nữ sắc trong kinh châu quan lớn quan nhỏ cũng không ít. Một thời gian đem cô nàng này tặng người khác, cũng coi như là có cống hiến cho Lý Gian chúng ta. La Chính Dương chỉ là lắc đầu cười nói, được nha, có thể phát huy chút tác dụng như vậy cũng là không tồi, bất quá cũng có chút đáng tiếc nha. Phiền não của Lý Phong trước những lời nó, nhìn thấy Lâm Vũ Tuyền mang người trở về, sắc mặt mọi người trong nghỉ sự đường cũng không có ít nhiều cải biến, chỉ có một số ít người nhìn thấy Lam Dương tiên tử thì lộ ra một chút kinh ngạc. Tiến vào nghị sự đường, lâm khiếu đừng bất giác chuyển ánh mắt lên người một thiếu nữ mặc hoàng sam, thần sắc thiếu nữ có chút xa xút, đôi mắt to đỏ lên, thiếu vài phần linh động, hơn vài phần chán nản không kiên nghị, ánh mắt thiếu nữ giá rời tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, người ở đây nhưng tâm không ở đây, sự việc phát sinh trong nghị sự đường, nàng cũng không để ý, ngay cả tộc trưởng trở về trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào. chỉ là ngơ ngác nhìn xa xa phía trước ngây người ra. Lâm tộc trưởng, vị này chính là một trong ngũ đại chấp sự Chiến Hổ Bang, Kim Hổ Kim chấp sự. Trương Viễn Kiều tiến lên giới thiệu, Chiến Hổ Bang chính là một trong bốn đại bang phái võ tông trong Tân La Thành, ngũ đại chấp sự thành danh đã lâu, vị Kim Hổ này chính là một võ sư ngưng kết ra nội tinh 20 năm trước, một thân mãnh hổ cuồng quyền cương mãnh phi thường, tất sát tuyệt nghệ Hổ Ba. Sóng hổ gầm càng thêm kinh khủng, bất luận là vật thể gì nếu bị tiếng hổ ba công kích đều bị chấn nát bấy. Lâm Vũ Tuyền thi lễ nói, vẫn bối ra mắt kim tiền bối, tiền bối xuất thủ tương trở chính là vinh dự của gia tộc chúng ta. Khí sắc kim hổ nhợt nhạt, hiển nhiên đã bị trọng thương, đối với lời xã giao cũng cảm thấy vô vị, khu tay nói, ta đây không phải là giúp các ngươi, nếu không phải trong tân la thành lại phát hiện ra một nguyên nhãn. Lần này bang phái của ta sẽ không phái người đến hiệp trợ, lời vô ích không cần nói nhiều, việc cần bây giờ là nhanh nhanh một chút tìm ra kế sách ứng phó lũ ngoại bang tạp toái. Trả lời như vậy làm cho mọi người có chút lúng túng, thần sắc Lâm Vũ Tuyền bất động, đối phương chính là tiền bôi cao nhân, một chút ủy khuất nho nhỏ trong lời nói. Lâm Vũ Tuyền có thể chịu được, sau khi nhìn xung quanh không kiêu ngạo không xiểm định nói, linh mục kết trận trí. Mấy người cao tầng lâm gia nhìn nhau hồi lâu, không khỏi thất vọng lắc đầu, đôi lông mày của lâm vũ tuyền càng xít sao nhíu chặt vào nhau, chút ít nguyên thạch ấy thì không đủ. Linh mục kết trận chính là thành quả nghiên cứu của nhiều vị đại sư cấp luyện dược sư hợp lại nghiên cứu ra tại 500 năm trước. Chính là thời kỳ huy hoàng nhất của lâm gia. mục đích chính là để phòng ngừa một ngày nào đó gia tộc gặp rủi ro thì có vốn để chống lại kẻ địch. toàn bộ lâm phủ trước đợt công kích mãnh liệt của cuồng sư đạo nhân lập tức lung lay muốn sụp đổ mỗi một tòa phòng ốc đều như run rẩy thỉnh thoảng có vài khối gạch ngói rơi xuống cho dù lai lịch linh mục kết trận không nhỏ nhưng trải qua sự ăn mòn của thời gian cũng giống như lão nhân gần đất xa trời sự dũng mãnh phi thường của thời tráng niên đang dần dần trôi đi. Dùng một bộ xương già đau khổ chống đỡ công kích bên ngoài, tùy thời đều có thể sụp đổ, trên mặt mỗi người trong nghị sự đường đều rất ngưng trọng, tất cả đều biết kết trận bị phá có ý nghĩa như thế nào. Lâm Vũ Tuyển vốn tưởng rằng có Lâm Khiếu Đường và Lam Dương Tiên Tử vừa mới ngưng kết nội anh ở đây thì có thể đối phó với cuồng sư đạo nhân, nhưng khi nàng nhìn thấy Kim Hồ Thủ Thương, ý niệm này lập tức bị đẩy ra khỏi đầu. Chỉ có thể đem hy vọng tất cả ký thác lên linh mục kết trận. Cuồng sư đạo nhân bước vào cánh của sư gai đã có hơn trăm năm. Nghe đồn đã đạt được tu vi cửu tinh đạo sư tiêu chuẩn. Nội anh đã có linh tính. Pháp bảo lợi hại cũng có rất nhiều. Hiển nhiên không phải là kẻ mà lâm khiếu đường và lam dương tiên tử có thể đối phó được. Sợ là chỉ có con đường đi tìm chết. Tình thế có vẻ nguy hiểm vạn phần. Người người cảm thấy bất an. Tâm trạng thấp thỏm. Không ít người trên mặt đã hiện lên vẻ sợ hãi tuyệt vọng, gần như kề cận cái chết. Cái loại cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Ngay cả Kim Hồ cũng hiện lên trên mặt vẻ bi thương rung động. Cho dù bên ngoài vẫn truyền đến những rung động ầm ĩ nhưng trong nghỉ sự đường vẫn như cũ an tĩnh đến đáng sợ. Đại khái cần bao nhiêu nguyên thạch. Bỗng nhiên một âm thánh đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Ánh mắt mọi người nhất thời ngưng tụ vào một chỗ, tập trung trên người một vị thanh niên có đôi con ngu ời lé sáng. Lâm Vũ Nhàn vẫn thẫn thờ cũ ngờ cảm thấy bên tai truyền đến sự rung động, có chút hồi phục tinh thần lại. Trên dung nhan tái nhợt chán trường nhưng không hề mất đi vẻ xinh đẹp lóe lên vẻ kinh dị không giải thích được. Đờ đáng nhìn thân ảnh quen thuộc không biết từ bao giờ vẫn đứng bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 99, Linh Mục kết trận, hạ Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào người thanh niên, trong mắt của Lâm gia tộc nhân có một chút chờ đợi, mà trong mắt của Thiên Nam Tông và người của môn phái khác thì chẳng có một chút chú ý gì, lý do là vì thanh niên này trông chẳng có gì nổi bật. Lâm Vũ tuyển tính toán một chút rồi nói, tối thiểu cần 5.000 đê giai nguyên thạch thì miễn cưỡng có thể khiến Linh Mục kết trận có khả năng khôi phục ba thành nguyên khí. Có thể phát huy một chút năng lực công kích. Lâm khiếu đừng cười cười liếc nhìn Lâm Vũ Nhàn bên cạnh. Lâm Vũ Nhàn trong lòng cả kinh vô thức sờ sờ cái mông. Loại ánh mắt này nàng mãi mãi không quên. Bởi vì nàng đã nếm trải qua ánh mắt đáng sợ này.